Về quanh đây xin dã từ một lần cuối. Về quanh đây mắt rộn lệ, lòng đầy đơn đau. Người thân yêu ối nay không còn, giờ chia phút giây ngậm ngùi. Ôi dã biệt lòng đây nát. You Tình yêu thương xin nhớ mãi Nhớ mãi trong lời câu kia vây quanh đây xin vĩnh biệt người năm xưa Vành khán tăng xin ghi tròn hình hài mến thương Từ nay thôi xa cách trên đường Maai, zo, in de nevel, sinds hij is Vì lòng ước, phút này không phải tàn thương phút giây theo Về quanh đây xin giã từ một lần cuối, cuối. Về quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đơn, đơn đau Người thân yêu ôi nay không còn Giờ chiếc phút giây ngậm ngùi Ôi giã biệt lòng đây nát van lail chúa Lạy xin số thương, thương xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em nguyện cầu chúa xin lắng nghe tiếng ghen cầu đoàn con xin dâng lòng thầm thương phút giây này không phải ta Zit je